56. Tôi đem đêm của sa mạc đến đây. Cậu nói với người đứng canh cửa một cái lều trắng to tướng nằm chính giữa ốc đảo. Nên muốn thư chuyện với các tộc trưởng. Người ghét không trả lời mà đi vào trong lều Mãi sau hắn mới trở ra với một người Á Rạp trẻ khoác áo hai màu trắng vàng. Cậu kể cho người Á Rạp trẻ điều mình đã thấy. Anh ta yêu cầu cậu chờ rồi lại quay vào trong lều Trời bắt đầu tối, nhiều khách thương và dân ốc đảo ra vào cái lều ấy. Cái đống lửa nối nhau tắt và ốc đảo lại y ngắn như sa mạc. Chỉ chiếc lều trắng to này còn ánh đèn. Suốt thời gian đứng chờ, cậu nghĩ đến Fatima và vẫn chưa hiểu rõ lắm những điều cô nói lúc xế trưa. Sau hàng giờ chờ đợi, người canh bảo cậu vào lều. Cậu chóng ngợp trước những gì mắt mình thấy. Làm sao có thể tưởng tượng nổi ngay giữa sa mạc lại có một cái lều tráng lệ đến thế? Nền phủ thảm quý mà đôi chân cậu chưa từng được đặt chân lên Trần treo lại đèn cấm nếm bằng đồng thao chạm trổ Phía trong lèo, các tộc trưởng ngồi thành vòng cung trên nệm lụa theo rất công phu Tay cũng tùy trên nệm theo như thế Người hậu ra vào, kẻ bưng khay bạc đầy trà Và những món thơm ngon Người lo tiếp than cho các ống điếu đường tắt Một mùi thơm dễ chịu lan khắp lèo Có tất cả tám tộc trưởng Xong cậu nhận ra ngay người quan trọng nhất, đó là ông già Á rập khoác áo trắng vàng ngồi giữa, đứng cạnh ông là người Á rập trẻ hồi nãy. Ai là người lạ đã kể về điểm báo? Một tộc trưởng nhìn cậu hỏi, chính tôi đây. Cậu đáp trời thật lạ những gì đã thấy. Có sao sa mạc lại báo cho một người lạ như cậu biết điều này, chứ không báo cho chúng ta là những kẻ đã sống ở đây từ bao đời rồi? Một tộc trưởng khác hỏi, Bị mắt tôi còn lạ lẫm với sa mạc nên tôi còn nhận ra những điểm mà các đôi mắt quá quen không thấy được nữa. Cậu đáp. Và cũng chính vì tôi biết tâm linh vũ trụ. Cậu thầm nghĩ nhưng chỉ đẩy bụng. Vì người Á Rập hẳn không tin chuyện này. Ốc đảo là vùng trung lập. Tập trưởng thứ ba nói. Sẽ không ai dám tấn công nó cả. Tôi chỉ thật lại những gì mình thấy. Nếu các ông không muốn tin thì thôi. Căn lều lặng như tờ một lúc. Rồi các tộc trưởng tranh luận soi nổi họ nói một thứ thỏ ngữ Ả rập mà cậu không hiểu nhưng khi cậu định ra khỏi lềuo thì bị người canh giữ lại lúc này cậu bắt đầu sợ có gì đó không ổn rồi cậu ơn hận đã nghe lời người phu Lạc đà giờ ông già ngồi giữa hơi hé miệng cười tiếng cậu thấy yên tâm ông không tham gia vào cuộc tranh luận của những người kia và đến lúc này cũng chưa nói tiếng nào còn cậu vì lúc này đã quen vết thứ ngôn ngữ vũ trụ nhận ra rằng tự ông tác ra một vẻ an bình trực giác cho cậu thấy mình đến đây là đúng cựu tranh luận chấm dứt ai nấy chăm chú lắng nghe phản ứng của ông già ông nhìn cậu lúc này vẻ mặt ông lạnh lùng và khó thân cận 2000 năm trước ở một đất nước xa xôi có một chàng trai bị ném xuống giếng rồi bị bán làm nô lệ vì hắn tin vào giấc mộng ông già nói các khách thương nước ta đã mua rồi đem hắn đến Ai Cập. Mỗi người trong chúng ta đều biết ai tin vào giấc mộng, thì cũng có thể giải mộng được. Không phải lúc nào cũng giải được đâu. Cậu liên tưởng đến bài già Di Ganh. Vì Pharao mơ thấy bò gầy và bò mập, mà hắn lại giải được giấc mơ ấy, nên đã cứu dân Ai Cập thoát khỏi nạn đói. Tên hắn là Chos. Hắn cũng ở trên một đất nước lạ, giống như cậu vậy và lúc ấy có lẽ cũng trẻ tuổi cậu. Ông ngừng nói, đôi mắt vẫn lạnh lùng. Chúng ta luôn sống theo truyền thống, ở đó truyền thống đã cứu dân ngày Cập khỏi nạn đói, và khiến họ trở thành dân tộc giàu có nhất thế gian. Truyền thống dạy đàn ông chúng ta cách vượt sa mạc và tổ chức hôn lễ cho con cái như thế nào. Truyền thống cũng dạy rằng, ốc đảo là nơi trung lập, vì phe nào cũng có ốc đảo nên chúng không được ai che chở cả. Trong khi ông nói thì không ai sen một lời nào. Nhưng truyền thống cũng lại dạy chúng ta phải tin vào thông điệp của sa mạc. Mọi điều chúng ta biết đều là do học được từ sa mạc cả. Ông ra hiệu và mọi người đứng cả dậy. buổi họp chấm dứt, các ông điếu Nagile được dụi tắt và đám người canh đứng vào vị trí. Cậu dọn đi ra thì ông già nói Sáng mai chúng ta sẽ phạm vào lời thề rằng Trong ốc đảo không ai được mang vũ khí Suốt ngày mai chúng ta sẽ đóng chờ quân địch Khi mặt trời lặn Thì mọi người nào khi giới lại cho ta Cứ 10 kẻ địch bị giết Cậu được thưởng một đồng tiền vàng Tuy nhiên Vũ khí không được phép đem ra Từ nơi cất giấu mà không được sử dụng Chúng đồng bóng chẳng khác xa mạc Nên nếu đem ra mà không dùng đến thì lần sau có thể chúng sẽ không chịu để ta sử dụng nữa đâu. Do đó, nếu ngày mai không cần tới chúng, thì ít nhất cũng phải có một cái dành cho cậu đó. 37. Khi cậu ra khỏi lều hợp, thì ốc đảo chỉ còn ánh trăng soi sáng. Cậu đi thêm 20 phút nữa mới về tới lều của mình. Những chuyện xảy ra mới đây khiến cậu hoảng sợ. Cậu đã nhập vào tâm linh vũ trụ và có thể sẽ phải trả bằng mạng sống của mình bán bài đắt quá. Nhưng từ ngày bán đi bày cụ để theo đuổi chính vận mệnh mình, lúc nào cậu cũng đánh cuộc với giá cao. Người phu lạc đà đã nói sao nhỉ? Chết vào ngày mai thì cũng chẳng khác chết vào bất cứ một ngày nào khác. Mỗi ngày là để ta sống, hoặc để từ giả cõi đời. Mọi sự tùy vào một từ thôi, mất tấp. Cậu bình thản đi, lòng không ân hận gì. Nếu ngày mai cậu chết, thì cũng chính bởi vì thượng đế không thích thay đổi tương lai vì cậu có chết thì cũng là chết sau khi đã vượt eo biển đã làm việc trong cửa hàng pha lê đã được biết sự yên ngắn của sa mạc và đôi mắt Fatima đã từ lâu từ khi rời nhà đi mỗi một ngày cậu đều đã sống hấp mình nếu ngày mai có chết thì mất cậu đã được thấy rất nhiều hơn hẳn những người chăn cụ khác và cậu rất hãnh diện về điều này chờ có tiếng vó ngựa Và cậu bị một làn gió cực mạnh hất ngã xuống đất. Quanh cậu bụi tung mù mịch, che gần khuất mặt trăng. Trước mặt cậu một con ngựa khổng lồ cất cao hai vó trước, hy vàng khiếp đảm. thì Khi đã bớt bụi, thì hình ảnh cậu nhìn thấy khiến cậu sợ chán người. Chưa bao giờ sợ đến thế. Một kỵ sĩ mặt toàn đen, ngồi trên mình ngựa, một con chim ưng đậu trên vai trái. Người ấy đợi khăn xếp, che kính mặt, chỉ để hở hai mắt. Giống như những sứ giả của sa mạc, nhưng ai phong hơn nhiều. Kỳ sĩ đầy bí mật kia rút từ yên ngựa một thanh kiếm cong, thép lấp lánh dưới ánh trăng. Kẻ nào đã cả gan dại đáng đường bay của chim bồ cắt? Tiếng người ấy như sắm dậy, vang vọng giữa 5 vạn gốc trà là của ốc đảo Elphium. Tôi đây! Cậu đáp và liên tưởng tới tượng thánh Santiago de Compostela trên mình ngựa bóng qua đầu lũ ngoại đạo các chăng là giờ đây kẻ ngoại đạo kia như tượng thánh trên mình ngựa còn cậu nằm lăn dưới đất tôi đấy cậu đáp trời cúi đầu để tránh nhắc kiếm nhiều mạng người sẽ được tâm linh vũ trụ cứu thác đó là điều mà ông đã không ngờ tới nhưng lưỡi kiếm không chém xả xuống cậu mà cánh tay người lạ chỉ hạ xuống từ từ cho đến khi mỗi kiếm chạm vào trán cậu kiếm sắt làm tráng cậu rỉ máu kỳ sĩ bất động Cậu cũng bất động, cậu không nghĩ đến chạy trốn mà thấy trong lòng rạo rực một niềm vui kỳ lạ. Mình sẽ chết vì đã quyết tâm theo vận mệnh của mình và vì Fatima. Thấy có nghĩa là các điểm báo không sai. Hiện cậu đối mặt với kẻ thù và chẳng việc gì phải bận tâm về cái chết vì tâm linh vũ trụ đang chờ đón mình. Cậu sẽ nhanh chóng trở thành một phần của linh hồng ấy. Và ngày mai, kẻ thù kia cũng sẽ thành một phần của nó nốt người lạ vẫn dí kiếm trên trán cậu tại sao mi lại giải đánh đường bay của chim tôi chỉ đọc những gì chim muốn báo thôi chim muốn cứu ốc đảo còn các người sẽ phải chết ốc đảo đông hơn lũ các người mỗi kiếm vẫn không rời ránn cậu mi là ai mà táo gan muốn thay đội số phận đã được ala quyết định ala tạo dựng các đạo quân cũng như người sinh ra lũ chim kia người đã dạy tôi ngôn ngữ của loài chim Mọi điều đều do một bàn tay viết nên cả. Cậu nói, dùng chữ của người phu lạc đà. Người lạ thu kiếm về, cậu thấy nhẹ cả người, nhưng vẫn không có ý bỏ chạy. Đừng có đoán mò, người lạ nói. Điều gì đã được bàn tay nọ ghi sẵn rồi thì không cản được đâu. Tôi chỉ trông thấy một đạo quân, chứ không biết được trận đánh kết thúc thế nào. Cậu đáp. Người lạ có vẻ hài lòng với câu trả lời. Trong vẫn làm làm thanh kiếm trong tay. Một người lạ Như Mi đến xứ lạ này để làm gì? Tôi đi theo vận mệnh của mình, nhưng ông không thể hiểu được đâu." Kỵ sĩ tra kiếm vào vỏ, con chim mưng trên vai ông ta bỗng kêu lên nghe rất lạ. Cậu thấy bớt căng thẳng. "Ta muốn thử lòng can đảm của cậu đó thôi." Người lạ nói. "Vì can đảm là điều thiết yếu để hiểu được ngôn ngữ vũ trụ." Cậu ngạc nhiên Người lạ này nói về những điều mà rất ít người biết. Không được phép sao nhãn dù đã tiến rất nhanh. Ông ta nói tiếp, phải yêu quý sa mạc nhưng không bao giờ được tin nó tuyệt đối vì sa mạc luôn thử thách con người. Nó sẽ giết những kẻ nào lơ là, không cân nhắc từng bước đi một. Những điều ông ta nói khiến cậu liên tưởng đến vị phu già. Nếu đạo quân ấy đến đây thật và khi mặt trời lặn mà đầu cậu vẫn chưa rụng thì hãy tìm ta người lạ nói bàn tay vừa mới vuun kiếm giờ phun một cái rồi, còn ngựa bạch lại tung hai vó trước làm các bụi bay mù ông ở chỗ nào cậu gọi với theo khi kỵ sĩ phóng ngựa đi bàn tay cầm rơi chỉ về hướng Nam thấy là cậu đã gặp nhà luyện Kim Đan 38 sáng hôm sau có 2.000 người trang bị vũ khí tản ra trong rừng trà là ở ephe trước khi mặt trời đứng bóng 500 địch quân xuất hiện ở chân trời, chúng tiến võ đảo từ phía bắc, vũ khí giấu dưới áo khoác trắng, trong chẳng khác một đoàn thám hiểm vô hại. Khi đã tới gần căn lèo trắng lớn ở trung tâm Elphium, chúng mới tấn công bằng gươm cong và súng, nhưng lèo trống trơ. Người dân ốc đảo bao vai đạo quân này, và chỉ trong nửa giờ, 499 cái xác nằm la liệt, trẻ con đã được tập trung đưa về cuối rừng trà là, nên chúng không trông thấy gì hết. Các bà các cô ở trong lều cầu nguyện cho chồng con mình, nên cũng chẳng nhìn thấy gì luôn. Nếu không có những cái xét nằm la lệ kia, thì thật chẳng khác một ngày bình thường nào. Chỉ có một tên chưa bị giết, đó là viên chỉ huy đạo binh kia. Xế trưa, hắn bị điệu ra trước các tộc trưởng. Họ hỏi tại sao hắn lại vi phạm truyền thống. Viên chỉ huy trả lời rằng, người của hắn bị đối khét và kiệt sức sau nhiều ngày giao tranh. Nên chúng muốn chỉ móc đảo để có thể tiếp tục cuộc chiến. Vị tộc trưởng nói rằng các chiến binh bị giết là điều đáng tiếc, nhưng không ai được phép vi phạm truyền thống. Trong sa mạc, chỉ có cái đời khác là được phép thay đổi mỗi khi trời trở gió. Rồi viên chỉ huy bị kết án tử hình và phải chịu một cái chết nhục nhã. Hắn không được hưởng ân huệ sử bắn hay chém đầu, mà bị treo cổ dưới một gốc cây trà là đã chết. Sát hắn đun đưa trong gió. Tổ trưởng ốc đảo cho gọi cậu đến và ban thưởng 50 đồng tiền vàng. Ông nhắc lại câu chuyện về Charles ở Ai Cập và yêu cầu cậu ở lại ốc đảo làm cố vấn. 39. Khi mặt trời lặng và sao trời vừa ló dạng, không tỏ vì hôm nay trăng tròn, cậu đi về hướng Nam. Ở đó chỉ có một cái lều duy nhất và những người Á Rập đi ngang đều bảo cậu rằng chỗ này chỉ toàn là quỷ thần thôi nhưng cậu vẫn ngồi đợi trên một tảng đá. Mãi khi mặt trăng đã lên cao, nhà luyện kim đang mới xuất hiện. Ông đeo lũng lẳng trên vai, hai con chim bộ cắt đã chết. Cháu ở đây này! Cậu lên tiếng. Cậu không nên ở lại ốc đảo này. Nhà luyện kim đang nói. Hay là vận mệnh cậu đã xui khiến cậu tới đây? Vì có đánh nhau giữa các bộ tộc, thành ra cháu không thể đi tiếp qua sa mạc được. Nhà luyện kim đang xuống ngựa, ra hiểu cho cậu theo ông vào trong lều nó giống mọi lều khác ở ốc đảo không kể lều của các tộc trưởng sang trọng như trong truyện thần thoại cậu đưa mắt tìm lò luyện bình và nồi nấu nhưng không thấy gì cả chỉ có sát xếp chồng lên nhau một cái bếp và những tấm thảm đầy hình vẽ kỳ quái ngồi đây ta đi nấu trà nhà luyện Kim đang nói rồi mình thưởng thức thịt chim bồ cắt cậu ngờ ngỡ rằng Đó là hai con chim mình thấy hôm qua, nhưng không nói gì. Nhà luyện kim đen nhóm lửa, rồi chỉ một lúc sau căn lẹo nức mùi thịt chiên. Dễ chịu hơn mùi thơm của ông điếu nhiều. Vì lý do gì ông muốn gặp cháu? Cậu hỏi. Vì điềm báo, nó đã báo cho ta là cậu tới đây, và cậu cần được giúp đỡ. Không phải cháu đâu, mà là anh chàng người anh cơ, anh ta đã tìm ông mãi. Hắn còn phải làm cho xong một số điều khác đã trước khi gặp được ta. Nhưng hắn đã đi đúng hướng rồi đấy. Hắn đã bắt đầu tìm hiểu sa mạc Thấy con cháu! Khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ Nhà luyện Kim đang nói, ông lặp lại những lời của nhà vua già. Cậu hiểu ngay, lại thấy một người đón gặp và dẫn mình đến gần với vận mệnh của mình. Ông sẽ chỉ dạy cháu chứ? Không, vì cậu đã biết hết những gì cần biết. Ta sẽ chỉ cho cậu phương hướng của kho tàng thôi. Nhưng mà đang có đánh nhau. Cậu nhắc lại. Ta biết chuyện gì đang xảy ra trên sa mạc. Cháu đã tìm thấy kho báu rồi, vì hiện cháu có một con lạc đà, cộng thêm số tiền từ hồi làm ở hiệu pha lê và 50 đồng tiền vàng. Cháu sẽ là một người có cổ ở đất nước mình. Nhưng chẳng thứ nào ở kim tự tháp cả. Cháu có Fatima, Nàng là kho báu quý nhất của cháu Nhưng cô bé ấy cũng có ở Kim tự tháp đâu Hai người ăn thịt chim trong lặng lẽ Nhà luyện Kim đang mở một cái chai Rồi rót một chất lỏng màu đỏ vào ly của cậu Rượu vang Và là thứ rượu tuyệt nhất cậu từng được uống Đạo cá múa rượu mà Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa Nhà luyện Kim đang đáp Xấu xa độc hại Là những gì từ miệng họ tuôn ra trụ làm cậu hưng phấn Nhưng nhà luyện kim đang khiến cậu băn khoăn Cậu ngồi trước lèo ngắm trăng Trăng sáng làm ánh sao nhạt hẳn Uống nữa đi Nhà luyện kim đang nói Khi thấy cậu vui vẻ hẳn lên Rồi hãy ngủ yên tối nay Như một chiến binh trước ngày ra trận Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu Thì kho báu cũng ở đó Cũng như phải tìm ra kho tàn thì những gì cậu học được bên đường mới thật có ý nghĩa. Ngày mai cậu hãy bán lạc đà đi, mua một con ngựa. Lạc đà khó lường lắm, chung đi cả nghìn bước chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào cả. Nhưng thành lình khuyệu xuống rồi chết đứ đừ. Ngựa thì mệt từ từ, thành ra người ta luôn luôn lường trước được có thể thúc ép chúng tới mức nào và chừng nào chúng sẽ chết. Vừa rồi, Triều Ngân đã gửi đến các bạn từ phần 36 đến 39 của quyển sách Nhà Giả Kim được thực hiện bởi kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.